Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái này thì chú không biết Mọi chỉ số về cơ thể của nó Đều ở mức báo động khi chuyển vào đây Có lẽ vì đã thức khuya Cộng với việc trao đổi thể chất trong cơ thể Không có được bình thường Cho nên mới bị hạ đường huyết nặng như vậy Đó là về thể chất Còn tình trạng tâm thần của nó như thế này Thì chỉ còn nước là đưa nó đi khám Ở bên khoa thần kinh mà thôi Thế thì đi ngay đi chú Đưa nó đi đi ạ Chứ ở đây cũng không phải là cách đâu Ông Sơn lắc đầu Khoa thần kinh của bệnh viện mình đã không hoạt động được một thời gian rồi. Dự kiến là đầu năm sau mới tổ chức khoa lại. Cứ để nó ở đây để xem hết đêm nay như thế nào đi. Biết đâu nó bình tĩnh rồi mọi thứ ổn lại thì sao. Dũng gật gù, đưa cặp mắt lo lắng nhìn Chiến. Chiến cứ trong cái tình trạng như là người mất hồn như vậy cho tới nửa đêm thì có vẻ như tinh thần của cậu cũng đã hồi phục trở lại. Chiến nằm thư người một cách mệt mỏi ở trên giường. Dũng thì quay trở về giải quyết đống hồ sơ cậu còn kiêm luôn cả phần của chiến hôm nay nữa. Còn ông Sơn thì sau một cuộc điện thoại gấp gáp nào đó thì ông cũng đã liền bỏ đi với gương mặt đầy sự lo âu. Giờ đây, Chiến nằm một mình ở trong phòng, xung quanh là những dãy giường bệnh trống trơn với đủ loại máy móc hiện đại bên cạnh. Từ bên ngoài, một cô y tá bước vào bên trong, trên tay cô cầm cái khay thuốc. Thấy Chiến đã tỉnh, cô y tá mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng nói với cậu, "Cậu tỉnh rồi đấy à?" Uống thuốc đi, trông cậu cũng có vẻ ổn hơn rồi đấy. Chiến ậm ừ, cậu vẫn chưa hết cảm thấy sợ hãi, nếu như mà chỗ chiến nằm, nếu như mà chỗ của chiến nằm không nhìn được ra bên ngoài quầy trực của mấy người y tá thì sự vắng lặng trong này cũng đủ làm cho cậu sợ xanh mặt rồi. Chiến ngồi dậy, đưa tay xòe ra đỡ lấy mấy viên thuốc trong tay của cô y tá rồi uống. Trong lúc ấy, cô y tá bước tiến lại chỗ cái bình truyền nước rồi thay cho chiến một bình mới. Mọi thứ tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra cho đến lúc thay bình nước xong thì cô y tá thỏ thẻ nói với Chiến. "Cậu, tôi có cái này muốn hỏi." Chiến nhíu mày, đưa mắt nhìn cô y tá kia rồi nói, "Chị muốn hỏi gì thế ạ? Chị cứ hỏi đi, em nghe đây ạ." Cô y tá đưa mắt nhìn ra ngoài, giống như xem xem có ai để ý hay không. Sau khi biết chắc rằng chỉ có cô và Chiến ở đây thì cô ta mới bắt đầu hỏi. "Cậu Cậu thấy mà à? Chiến lúc đó thì đã thoáng nghĩ rằng mình sẽ quên được cái chuyện kinh khủng này đi. Nhưng không, ngay trong lúc này đây thì qua cái câu nhắc lại của cô y tá này thì mọi thứ cứ như là một thước phim đang chiếu đi chiếu lại trong đầu của cậu vậy. Chiến thở dài một hơi rồi đáp. Ôi, tôi đã thấy đấy. Và trái với suy nghĩ rằng cô y tá này tò mò hỏi chuyện của cậu thì cô ta sau khi nghe xong Chiến nói Thì một ánh mắt gần như là đồng cảm được cô y tá hướng về phía của cậu. Vậy là đúng trong này có ma thật rồi. Vậy mà tôi cũng như cậu vậy. Nói không ai tin hết cả. Người ta toàn bảo tôi là điên mà thôi, nhưng tôi đâu có điên. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được người có thể hiểu được chuyện mà tôi đã từng trải qua rồi. Chiến hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cậu đã nhanh chóng nói, "Chị cũng thấy ma hay sao? Nó nó như thế nào vậy?" Cô y tá đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa, rồi thật thà nói: "Thì ngay cái chỗ cậu bị ngất đó, hồi đêm hôm trước tôi cũng trực ở tầng 4 và tôi thấy một cái hồn ma trẻ em. Nó, nó ghê lắm." Nghe đến đây thì Chiến Lâm Mở đã nhớ lại, thì ra cô y tá này chính là bạn của cô y tá tên Huệ mà hồi bữa chiến đã tình cờ nghe được chuyện cô kể. Chiến gật gù đáp: "Em cũng gặp, nhưng không phải là một mình thằng bé như chị." mà là một người phụ nữ, hình như là mẹ của nó thì phải, và rất nhiều người mặc áo blu màu trắng cùng với người nhà bệnh nhân. Tất cả đều là ma, tất cả đều là ma chị ạ. Thấy chiến có vẻ kích động, cô y tá kia liền đưa tay giữ vai của cậu lại. "Cậu, cậu phải bình tĩnh xem nào. Cậu càng hoảng loạn thì càng dễ trông thấy họ đấy." "Ờ em, em chiến ấp úng, sau đó anh thừ người ra, rồi thở từng hơi dài thườn thượt. Cô y tá lắc đầu một cái rồi nói, "Thôi, cậu gắng hoàn thành hết đợt thực tập thì có thể về nhà được rồi. Tránh xa cái nơi này ra, còn tôi mới là mệt, tôi không rời khỏi đây được." "Tại sao lại không rời khỏi đây được ạ?" Chiến nhíu mày thắc mắc, cô y tá sụt sùi. Cậu trông hai mắt của cô y tá bắt đầu đã rưng rưng nước mắt. "Thôi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi có việc phải đi rồi." Không đợi cho Chiến nói thêm câu gì, Cô y tá quay lưng bước thẳng đi ra bên ngoài. Chiến lại còn một mình ở bên trong phòng, cậu cầm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net